giai đến ngọc kiều cùng lý yên lần lượt định lưa ra phi duệ vừa mình trên giường thấy hắn đi vào cũng không hành lễ chỉ là nằm ở đó không thèm nhúc nhích khoan đã thấy hai người đi đến cửa phi duệ ôm lấy chân gấm gọi lại lý yên ngươi ở lại hầu hạ cô gái kinh sợ suýt chút thì đặt chân xoay người lại sắc mặt đã ứng đỏ dạ nương nương cô gia kiết thấy phi duệ nằm trên giường Tự giác tiến tới, ngồi xuống Làm sao vậy? Nàng không nói một lời Chỉ là ôm bụng Hoàng đế vừa nhìn liền hiểu Miệng ngậm cười, mập mờ không rõ Trẩm ủ cho nàng Đứng dậy, hắn tự nhiên gian rộng cánh tay ra Ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn Của Phong Phi Duyệt Cởi áo Trong điện, ngoài Lý Yên Thì không còn ai bên cạnh Lý Yên kinh hoàng ngước mắt Nhìn nửa bên mặt của Hoàng đế Thấy hắn mở rộng hai tay Dội dàng xoay người đi đến giá mây bên cạnh Lấy đồ ngủ Xúc cảm từ sợi tơ chân mềm Đầu ngón tay sợi lên rất thoải mái Chỉ đơn giản theo giả dân long đang bay lượng Từ giặt áo đến ống tay áo Không có chỗ nào không phải là công phu thượng đẳng Từng mũi kim sợi chỉ Tốn thời gian mà thành Đồ ngủ minh hoàng chi sắc khoát Trên khủy tay của mình Hai tay lý yên rung rẩy không thôi Khó khăn rơi lên trên thắt lưng cô giả kiết Lại chậm chạp không có động tác tiếp theo Sắc mặt nam tử âm trầm có vẻ không vui, bàn tay nhẹ kìm chặt cầm lý yên, hai ngón tay cuộn chặt, đem cả khuôn mặt nàng ta kéo lên. Hai mắt giống như nay con, thốt nhiên chạm vào đáy mắt cô giả kiết. Con ngươi mông luôn, đôi đồng tử long lanh hiện lên một tầng hơi nước rất nhạt, chỉ mờ mịch ẩn sâu trong hốc mắt. Ánh mắt mê luyến mà sâu xa, giống như đã xa cách mấy đời. Hoàng đế buông lỏng tay, mày kiếm theo đó nhíu lại. Hắn miếm chặt mơ mỏng trong đầu Bắt đầu hồi tưởng lại gương mặt này Hình như có chút quen thuộc Nhưng mà Chỉ là một bóng hình như ẩn như hiện Lý Yên thấy nam tử ngưng mắt nhìn mình Đôi con người màu hổ phách hiện lên tiên nghi hoặc Trong lòng nàng ta kinh hãi Dội dã cúi đầu Nô tỳ hồng hạ quan thượng cởi áo Cô già kiết dãn chân mày Cũng không suy nghĩ thêm Mặc cho Lý Yên cởi đai lưng của hắn ra Mang lông bào xuống Phi Duyệt kê nửa đầu lên gối Cô gái đứng sau lưng hoàng đế Bàn tay sượt qua phần lưng tinh trắng của hắn Đem tóc của hắn thả xuống toàn bộ Cô giả kiết thách nút áo ngủ lại Hai mắt liếc Lý Yên một cái Cực lạnh nha hoàng này tìm ở đâu tới vậy Chân tay dụng về Bỏ lại một câu liền xoay người đi tới trước giường. Lý Yên đứng trong góc tối Chỉ lặng lẽ cúi đầu Thối lui đến một góc bên cạnh khi Duyệt tự vào người cô giả kiết Tâm mắt ấy quải, vừa dặn trong thấy nước mắt lưu lại trên mặt Lý Yên, ướt ức càng giống như chảnh mạng, bi thương không thể nói rõ. Lý Yên đứng ở góc kia rất tối, nàng ta nâng một tay lên bụng miệng mình, nhẹ nứt nở một tiếng, sau đó lại thả tay xuống. Phi Duyệt nhẹ ngước đầu lên, nhìn lên khuôn cầm kỳ nghị đẹp mắt của nam tử. nha hoàng này là từ quán sa cung đến đấy. Cô giả kiết đáp nhẹ một tiếng, vẫn không thể nhớ ra được cái gì. Giả quen thuộc trong khoảnh khắc vừa rồi cũng đã quên sạch sẽ. Đợi đến khi hoàng đế ngủ say rồi, Phi Duyệt mới lặng lẽ nói với Lý Yên. Ngươi lui xuống trước đi. Lý Yên thủy chung không dám ngước mặt lên, hành lễ gật đầu, rồi lùi ra ngoài. Hôm sau, nhìn Lý Yên ra mặt tiều tụy người đầy mệt mỏi, Phi Duyệt cũng không có hỏi nàng ta một chữ, tùy ý dặn dò dạy câu, sự bình thường giống như không có chuyện gì. Phượng liễn khung náo nhiệt không ít, lúc này Phi Tần đến thỉnh an mới dần dần lui đi, Thi Tịch Dư liền dẫn theo đào tâm đi vào. Phi Duyệt ngồi trước bàn, nhìn đào tâm bưng trên một túi đồ đặt trước mặt mình. Nương nương, đây là trà thần thiết tự mình trồng, giờ dặn sáng nay hái được một ít, đem đến cho nương nương. Làm phiền thi tiệp dư rồi. Phi Việt bảo nàng ta ngồi xuống, phân phó Lý Yên bên cạnh. pha trà. Dạ, nương nương. Lý Yên trước sau đều cúi thấp đầu, dùng lá hương thi tiệp dư mang đến ngâm vào một ấm trà nóng hổi. Vừa mới đi qua, liền nghe thấy tiếng của hoàng đế truyền vào. Sao vậy? Không ai gọi trẫm một tiếng. Buổi của hoàng thượng thật thính. Phi Việt cười ôn nhu, nhìn cô giả kiếp ngồi xuống cạnh mình. Xếp chán tự xa trên bàn thành một dãy, Lý Yên nhất ấm soát ba chán. Nước trà thứ nhất luôn mang theo mùi vị đắng gắt, cũng là nồng đậm nhất. khi Duyệt tự mình lấy một chén cẩn thận đưa cho cô giả kiết một chán. Hoàng thượng, mời dùng trà. chén cuối cùng, Thi Tiệp Dư một hồi lâu không có động tay, Lý Yên bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy, đưa tới. Thi Tiệp Dư, mời dùng trà. Tiệp Dư nghe vậy, hướng sang Phong Phi Duyệt cười nhẹ một tiếng, ngước mắt lại dừa dặn đối diện Lý Yên. Khoảng cách gần như vậy, khiến nàng ta đột ngột quên mất phản ứng. Nàng ta khẽ trừng hai mắt, biểu cảm trên mặt, bắt đầu khó nhìn. Nuốt vào một hơi, Ti Tiệp Dư né tránh tầm mắt. Lúc đưa tay ra nhận trà, thật không ngờ lỡ tay một cái, nước trà nóng hổi lập tức rót hết lên trên y phục của nàng ta, bị bỏng đến bật dậy ngay tại chỗ. Phong phi duyệt còn chưa kịp nuốt xuống ngụm trà giờ uống Đã nhìn thấy hoàng đế dục đứng dậy Một chữn dung lên đẩy Lý Yên ra thật xa Đột không có mắt Sao rồi, nhanh truyền ngữ yên Thanh âm cô giả kiết khẩn cấp kéo Thi Tiệp Dư lại gần Hoàng thượng, thân thiếp không sao Là thân thiếp lỡ tay không có nhận lấy Thi Tiệp Dư cố gắng kéo miệng cười Trên đùi thật sự bị phỏng không nhẹ May mà khí trời rét buốt mặc khá nhiều áo Còn nói không sao Cô giả kiết nhìn đào tâm lau đi nước động trên làng váy Thi Tiệp như Trong lòng tức giận Hai mắt lóe lên tia sắc bén Lạnh lẽo nhìn thẳng tới ly yên Người đâu? Giá miệng Không Thi Tiệp Duy không để ý đến đâu đấn trên chân Hai tay lôi kéo tay áo của hoàng đế Hoàng thượng Chuyện không liên quan đến nha hoàng kia Lý Yên chật vật đứng dậy, lúc nghe đến hai chữ nha hoàng kia thì tự giễu cười khẽ, nàng tiến lên, thục một tiếng quỳ gối trước mặt mọi người. "Nô tỳ tạ ơn phi tiệp dư, nô tỳ cam nguyện chịu phạt." Một màn này ở trong mắt phi duyệt sao lại quen thuộc đến thế, ngày đó trong ám thất chính nàng cũng giống như vậy, bây giờ mới biết có chút ngạo khí nhất định phải chịu thua thiệt. Quả nhiên một câu nói khiến nổ khí vừa mới bình ổn của hoàng đế lần nữa trào lên. Dạ miệng! Dạ! dạ. Mấy ma ma lớn tuổi nhận lệnh đi lên trước. Lý Yên quỳ hai gối xuống đất, liếc nhìn thi tiệp dư một cái, nửa bên mặt liền bị một cái tác, dung tới, xuống tay ngoan độc, khóe miệng đã bật máu. nàng ta xoay đầu lại, lần nữa nhìn hai người, bạc tay, đáp lên trên mặt, thật sự rất đau. nàng tự nói với mình, bây giờ chảy nước mắt không hề mất mặt. Một giọt trong suốt nóng bỗng nhỏ xuống, rút cuộc không chịu đựng thêm được nữa. khi diệt nhìn cô mặt Lý Yên bị đánh đến sưng dù, giống như nhìn thấy mình ngày đó, mười ngón tay suýt chút bị kẹp đến đứt rồi. Dừng tay! Nàng lên tiếng ngăn cản, nhìn sang cô giả kiếp bên cạnh. Hoàng thượng, nha hoàng của thần thiếp, để thần thiếp tự mình quản giáo đi. Hoàng thượng, đừng làm khó cô ấy nữa, thật sự là phình phiếp nhất thời lỡ tay. Thì Thiệp Dư đau lòng không thôi, trong mắt ánh sao lấp lánh. Được rồi, dừng tay. Hoàng đế khoát khoát tay, không ngờ ôm lấy Thiệp Dư, bảo nha hoàn bên cạnh đi gọi Ngự y đến cảnh giả cung, còn mình thì ôm nàng ta sải bước ra ngoài. Lý Yên cũng không lập tức đứng lên mà quỳ gối ở đó rắm sức khóc. Được phép đè nén quá lâu rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là tìm được một chút thổ lộ. Phi Duyệt ngồi trên ghế cứ như vậy nhìn hai cha nàng ta không ngừng rung rẩy, Cuối cùng biến thành tiếng thổn thức không thể kìm nén Lý Yên khóc rất lâu Phi Duyệt thì ngồi đó cũng nhìn rất lâu Chốc lát Lý Yên lau khô nước mắt Vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy Phương Phi Duyệt ở phía đối diện Nàng ta ngơ ngát Không ngờ cả đại điện trống rỗng Nhưng vẫn còn một người lưu lại nơi này Đứng dậy nói chuyện cô gái nghe lời đứng dậy đôi môi đóng chặt nhìn qua có vẻ như một chữ cũng không có ý định nói phi duệ nhìn ra mấy phần manh mối người lúc trước từng gặp qua hoàng thượng lý yên quảng sợ trên mặt lập tức hiện lên cảnh giác nàng ta dội vàng quỳ xuống thanh âm yếu ớt nô tỳ không có nô tỳ vẫn luôn ở trong quán sa cung chưa từng gặp qua hoàng thượng dội vàng phũi bỏ Phi Việt đưa tay chống trắng Ngươi lưa xuống trước đi Lát nữa bốn cung sẽ bảo Ngọc Kiều đưa thuốc tới Tối nay ngươi cũng không cần hầu hạ Tạ nương nương, Lý yên dập đầu trên thảm long Nói chuyện đã không còn rõ tiếng May mà thi tiệp dư cũng không có gì đáng ngại cơn giận của hoàng đế còn soát lại chưa tiêu Tìm đến Phượng Liễm Cung Thì bị Phong Phi Việt dài câu trấn an Chuyện này cũng cứ như vậy mà qua Thời gian gần đây trong cung đều bận rộn, Minh Hoàng Quý Phi sắp sửa lâm bồn, thái hậu hai cung hẳn không thể triệu tập toàn bộ nô tài đến. Lâm Doãn là thân nữ nhi, lại là đồ đệ của mạch thần lại, tất nhiên cũng phải tùy thân không rời nửa bước. Thời gian cô giả kiết đến phượng liễm cung cũng ít đi, người sắp được làm cha, vui sướng trong đó, phong phi dịch cũng có thể hiểu được. Minh Hoàng Quý Phi ứng bụng lên, rất gắn sức đi bộ, nhà hoàng bên cạnh dùng toàn lực dịu đỡ Nương nương, hay là hồi cung đi người như thế này, nhà hoàng khuyên ngăn nhưng bước chân chỉ có thể nhân nhượng nàng ta. Không sao, chỉ là đi dài bước trong đình diện. Đều nói trước khi sanh không thể nằm mãi trên giường, đến lúc đó thì lại khó sanh dưỡng. Minh hoàng quý phi giá mặt điềm nhiên, một tay xoa bụng, đường đi có dài bước cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Vậy nương nương người đi chậm một chút. Nhà hoàng đi theo bên cạnh, phía sau còn có một đám thị dạy đi theo. Đây là hoàng cung, dưới chân thiên tử sẽ không xảy ra. Minh Hoàng Quý Phi cười nói, nửa câu sau của nàng ta phải dỗ nước xuống, nhìn mấy tên áo đen bất thình lình xuất hiện trước người, gấp rút dừng bước. Các người... Người đâu? Một nhà hoàng giật giọng thét lên, bảo vệ Minh Hoàng Quý Phi đáng thì dễ sớm có phòng bị, toàn bộ dây lại Mấy tên nam tử áo đen cũng không để trong mắt Nhất trường kiếm trong tay lên Xếp thành một hàng xông lên trước Minh Hoàng Quý phi kinh hãi Hai tay ôm bụng Bị nhà hoàng lôi kéo chật dịch lui về phía sau Thì dễ lớp sau thay lớp trước Lại không phải là đối thủ của bọn chúng giết chót nặng nề Tiếng kêu cứu gian dội toàn bộ đè áp xuống không trung Cung nữ thấy dám gắt đêm hỗn loạn cả thảy Người kêu thì lại kêu Người trốn thì lại trốn nha hoàng hồ hạ minh hoàng quý phi cũng đã mất hết tỉnh táo chỉ kịp lôi kéo cánh tay nàng ta lùi ra sau không được bụng đau quá nàng ta đột nhiên khom lưng trên người toàn là mồ hôi lạnh hai chân sưng dù căn bản không có chút khí lực nào để chống đỡ nương nương người làm sao vậy một người phát giác thấy khác thường dội giành cúi xuống ah ah bụng cung không đi được ah ah Dưới chân Minh Hoàng Quý Phi mềm nhũng, các người nằm trên mặt đất phụ kính đá thạch anh không thể động đậy. Một tên áo đen ứng phối với tùy vệ một tên trong đó nắm thanh kiếm rơi dưới đất, chỉ thấy một tia lửa sáng chốc lé lên, hai nha hoàng hoảng sợ đến mức buông tay. Quỷ tay của Minh Hoàng Quý Phi đã bị dập rách, lại ý dị chống người lui về sau. Đừng, đừng, đừng, đừng... Tên áo đen kia âm chí cười một tiếng, giơ cao trường kiếm trên tay, dục rơi xuống. Sượt, sẽ rách giạt áo rơi trên mặt đất của minh hoàng quý phi. Không, không, không! Nàng ta tuyệt vọng ngập đầu, suýt chút bất tỉnh ngay tại chỗ. Tên áo đen thấy một kiếm không được, định tiến lên lần bồi thêm một nhát nữa, nhưng không ngờ người lâm quân bốn phía đã dây tới, mũi tên sắt nhọn rơi dày đặc như mưa, dớp ngóng bắn tới. Đám người cả trên thất sắc. Thấy càng lúc càng nhiều người dây quanh Bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ cuộc Gạt đi rừng tên Sau đó nhất nhấc nhảy không trung Nơi ánh trăng vô cao Hướng bốn phía bỏ chạy đuổi theo, đuổi theo Đuổi theo Người lâm quân làm sao chịu bỏ qua Tay cầm đuốc lập tức chiếu sáng Toàn bộ cá hoàng cung Nương nương, nương, nương. Minh Hoàng quý phi không nhút nhích nằm dưới đất Sợi tóc ướt ngắn dính lên gò má Vô lực nháy mắt Cứu! Cứu! Mâu thông báo cho hoàng thượng. Thủ lĩnh người Lâm Quân gọi vài người đến. Đưa Minh Hoàng Quý Phi về tẩm điện. Hai nhà hoàng gấp đến độ xoay dòng, cho đến khi trở về tẩm điện mới nhớ đến mà đi mời Thái Hậu Hai Cung. duyệt giờ mới luyện kiếm ở trong sân sông liền nghe thấy bên ngoài ồn ào quyên náo đi ra ngoài xem, mới biết là người liên thanh. Người lâm quân đem khuya dây đoạn, ánh lửa nhộm đỏ phía chân trời. Nàng giờ mới tiến lên vài bước liền đụng phải một bóng đen từ trong góc túi xông ra. Phong phi duyệt dương kiếm trong tay, lập tức kề lên trên cận cổ kẻ kia. Dưới khanh che mặt màu đen, cặp mắt nam tử cũng không biểu hiện ra chút sợ sệt, thông qua một tầng ngăn cách giọng nói mang theo dài phần ngột ngạt Quan hậu nương nương, thuộc hạ là phụng mệnh hành sự, nương nương nên hiểu. Đưa tay giơ mũi kiếm của Phong Phi Duyệt, tiếng bước chân sau lưng dần tiến tới gần. Nam tử không kịp giải thích thêm nhiều, quăng thân ra sức tháo chạy. Đầu dai hất đẩy nàng ra mấy bước, chớp mắt biến bất trong màn đêm. Phi Duyệt lão đảo dài bước mới đứng vững gót chân, quân ẩn, quả nhiên vẫn động thủ. Đêm khuya xông vào Hoàng cung, hẳn biết còn không động thủ. Thì không còn cơ hội nữa Chương Tám Ba Tổng điện của Minh Hoàng Quý Phi bên ngoài Nhà Hoàng tới tới nuôi lôi chạy qua chạy lại Không biết bao nhiêu lượt Thái hậu hai cung cũng đã theo tới Đám ma ma cùng bà đỡ đứng đầy trước cửa điện Cô già kiếp không vào được Chỉ có thể đứng ngoài điện sốt ruột chờ đợi Lúc Phong Phi vừa chạy đến Liền trong thấy hắn chấp tay đi trên hành lang, thần sắc không khỏi khẩn thương. Nàng yên lặng đi đến bên cạnh hắn, bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, dung mạo trấn định, liền khiến trái tim đang lơ lửng của hắn, thoáng yên bình. Trong điện, thấy Hậu Hai Cung gấp hơn bất kỳ ai khác, nhìn từng đám nhà hoàng lần lượt xa vào, nhưng chỉ có thể bất lực đứng trước giường. Minh Hoàng Quý Phi đã dở nước ối, chăn mền phía dưới bị ướt một mảng lớn hai tay nàng ta nắm chặt lấy khung giường bên trên, dã mặt tràn đầy lo sợ. À, à, à. tiếng kêu thê lương thảm thiết xuyên qua cửa điện mỏng manh truyền tới. phi dục cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình đột ngột siết chặt, đôi con người cương quyết bất tuân kia lóe lên vài phần khẩn trương sợ hãi. minh hoàng quý phi dùng sức. Bà đỡ quỳ gối trên giường, dán y phục của nàng tới ngăn hồng, "Tiểu hoàng đế, sẽ lập tức ra ngay thôi." Bên cạnh, Nha hoàng cầm khăn long nóng, ý vị lau chùi trên trán nàng ta. Cô gái đau đến nỗi trước mắt mờ mịt, bàn tay không nơi bấu víu sơi lên trên cánh tay Nha hoàng. Nha hoàng kia bị sức đến ứ động một mảng máu lớn, cũng không dám hô ra tiếng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, thầm chảy nước mắt. Thế nào rồi? Hay thái hậu lo lắng không thôi, tiến lên dò hỏi. bẩm thái hậu, minh hoàng quý phi sợ là sinh non, thời gian có thể lâu hơn một chút. bà đỡ không dám che giấu, thành thực đáp lời. không, không, cô mẫu, cô mẫu, minh nhi, minh nhi, không chịu nổi. cô gái trên giường đau đến chết đi sống lại. Ông thái hậu thay thế, dội dàng đi đến bên cạnh nàng ta ngồi xuống. Minh Nhi à, kiên trị một chút, một lá sẽ là qua thôi, nữ nhân mà, cái cửa ải này là khó tránh khỏi. Nhận lấy khăn ướt trong tay nha hoàng, từng chút từng chút một, lau đi mồ hôi trên mặt nàng ta. thân sắc tây thái hậu không hề có hỷ khí, dùng trang qua quý âm trầm, thanh âm càng thêm kính nhắc. Sinh hạ lòng tử Sau này dinh qua phú quý Hưởng dụng vô tận Nhìn một chút Là qua được thôi Minh Hoàng Quý Phi Đã không thể nghe lọt Đôi tay không ngừng đánh xuống giường hẹp phía dưới Kêu hô ầm ĩ Càng thêm thảm thiết không thôi Phi Việt nắm chặt tay Hoàng đế Thân thể tựa vào cạnh hắn Không dùng nhiều lời tiếng Chỉ là nắm thật chặt Cô già kiết nhắm mắt Nhìn nhìn gương mặt người con gái, hắn đưa tay ôm nàng vào ngực mình, nơi lòng ngực lại bắt đầu mơ hồ rung rẩy Nương nương, dùng sức lần nữa. Bà mụ đem lấy hai chân nàng ta dạng ra. Đã có thể nhìn thấy đầu của đứa bé rồi. Vậy sao? Tay thái hậu nghe thấy, tiến lên hỏi ra miệng, đi tới xuân lưng bà đỡ. Cuối cùng cũng ra rồi. hơn hơi sức nữa minh hoàng quý phi toàn thân mềm nhũn vô lực đến tiếng kêu đau cũng không phát ra được What? hoàng thượng cô gái bất tỉnh vài lần may mà có lâm giản ở bên cạnh cũng không biết trải qua bao lâu chỉ nhớ bầu trời quyền triều hiện lên bong bóng cá màu trắng bên trong mới truyền đến tiếng kinh hỉ của bà đỡ nương nương ra rồi ra rồi Đứa bé vừa mới lộ ra cái đầu, Tây Thái Hậu liền hạ lệnh. Toàn bộ lui ra, trống chừng bên ngoài điện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy là không hiểu, lại càng không dám trái lệnh. Những người có liên gàng vội vàng đi ra ngoài, ngay cả lâm doãn cũng không thể lưu lại. Cái đại điện trống rỗng cũng chỉ còn lại vài người. Tây Thái Hậu nắm chặt tay áo, đứa bé chưa ra ngoài, đã nôn nấu hỏi. Thế nào? là trai hay là gái Minh Hoàng Quý Phi không quan tâm nhiều như vậy dùng hết khí lực hơi sức cuối cùng đứa bé kia điền theo giữa hai chân trượt ra bà đỡ dội dàng tiếp nhận cắt cuốn rốn xong gấp gáp ra xét nhìn một cái ngược lại sắc mặt cũng thay đổi không tránh được ánh mắt dò hỏi của Thái Hậu Hai Cung dài dặt e sợ mở miệng bấm Thái Hậu Hai Cung là một công chúa một câu rõ ràng rành mặt Lại khiến đám người sững sờ tại chỗ Đôi mắt tràn đầy mong chờ Của Minh Hoàng Quý Phi mờ mịt hơi nước Khẽ nhóm nửa người trên Rồi té xuống Cả người giống như bị rút tận khí lực Đến ánh mắt cũng trống rộng Tay Thái Hậu đến gần nhìn lần nữa Đứa trẻ cả người đầy máu Được bà đỡ ôm kia nhất thời chân tay luống cuốn Người đâu Qua một lúc bà ta mới lạnh giọng mở miệng Chị thấy Phía sau tấm bình phong khổng lồ trong đại điện Một cô gái đi tới Trên tay cầm một chiếc giỏ dùng dải trắng che kính Cô ta tiến lên trước hành lễ Tay thái hậu không linh Dạch tấm vải trắng Lại từ bên trong ôm ra một đứa trẻ Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nọn Hai mắt vẫn còn chưa mở Minh Hoàng Quý Phi té ngã trên giường Không rõ đầu đuôi Nhưng từ trong mắt thái hậu hai cung Lại nhìn ra điềm chẳng lành Đây chính là con của con Với hoàng đế Tay Thái Hậu đi về phía Minh Hoàng Quý Phi, trầm giọng ra lệnh. Con với hoàng thượng. Với mặt cô gái đầy khó tin, ánh mắt không khỏi hướng về phía đứa bé trong tay bà đỡ. Không, cô mẫu. cấm miệng. Tay Thái Hậu lạnh giọng cắt đứt, giao đứa bé kia vào tay đông Thái Hậu. Một khi hoàng thượng biết con sinh hạ không phải là long tử, minh nhi... Đắt sủng mà con muốn có Đời này cũng không thể nhìn tới Đứa trẻ của quân gia Không lâu nữa cũng sẽ ra đời Bốn cùng đợi lâu như vậy Tuyệt đối sẽ không để bọn chúng được như ý Minh Hoàng Quý Phi tuyệt vọng cùng cực Thì ra thâm hiểm như bà ta Sớm đã nghĩ xong đường lui duy nhất này Đứa bé này Không thể giữ lại Ánh mắt Tây Thái Hậu đầy chán ghét nhìn về phía bà đỡ Cô gái lúc nãy thế thế đi đến bên cạnh bà ta nói Hay là để nô tỳ đưa đứa bé ra khỏi cung Cô mẫu không thể được Nó là con của Minh Nhi mà Minh Hoàng Quý Phi làm sao chịu đáp ứng Thân thể suy yếu không chịu nổi Nhưng vẫn muốn đứng dậy ngăn cản Tây Thái Hậu lạnh mắt nhìn nàng ta Trong miệng hung ác phun ra mấy chữ. Đứa bé này không thể giữ lại. Cô gái nhờ tiếng lên kia sửng sốt, lập tức quên cả phản ứng. Ngay cả đông thái hậu cũng không hiểu. Bà ta ôm đứa bé đứng dậy, giống như lại lần nữa trông thấy tê thái hậu lòng dạ hiểm độc của năm đó. tỷ tỷ đem đứa bé kia ra khỏi cung đi, sẽ không có ai phát hiện đâu. Minh Hoàng Quý Phi ngơ ngát, từ trong cuộc đối thoại ngư một câu, ta một câu của họ cũng dần dần hiểu ra. Thì ra tây Thái Hậu không chỉ đơn giản là muốn đem con cô nàng đưa ra ngoài như vậy. Thái Hậu Hai Cung, Hoàng thượng canh chừng ở ngoài điện, bảo nô tị đến hỏi một tiếng Minh Hoàng Quý Phi có ổn không? Bên ngoài truyền đến tiếng Nha Hoàng thông báo đứa bé vốn đang nằm vừa trong tay bà đỡ bị giật mình một cái, thân thể đỏ máu giãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn há to, hoa hoa khóc thành tiếng. Một hồi hỗn loạn này khiến đứa bé trong tay đồng thái hậu cũng mở miệng khóc theo, cái miệng nhỏ nhắn quẫy động. thái, thái hậu quẫn hồn bước nhanh lên trước, lập tức che miệng đứa nhỏ lại. Ngươi đi ra ngoài nói với hoàng thượng, mẫu tử đều bình an, đợi một lát, bên này sắp thu dọn xong rồi giá yeah. nhà hoàng kia vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đầy hỷ khí, chạy về hướng hoàng đế báo tin mừng. Ngoài điện, mây trời lượng lờ, ngũ sắc mỹ lệ, thắp sáng toàn bộ cả hoàng phung quyền truyền. Một tiếng khóc thét của trẻ con, như dòng suối thanh mát rót vào bầu không khí trầm mặt nặng nề. Thanh giòn an nhiên, thư thái cực kỳ. Cô giả kiếp cùng Phong Phi Duyệt hai mặt nhìn nhau. Trong điện, tay thái hậu nhận lấy đứa bé trong tay bà đỡ. Ông đứa nhỏ đi đến chiếc bàn bên cạnh. Giải xa tơ lụa trắng tinh làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ càng phát ra đỏ hồng. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ dương lên, đang ngừng khóc. Cô mẫu, đừng, người, người định làm gì? Minh Hoàng Quý Phi cả kinh thất sắc, dùng sức ngồi dậy, hai tay chụp hộp Cả người té nhào xuống. Tây Thái Hậu thấy thời gian cấp bách, Rồi đưa tay che mặt đứa bé lại. Tay còn lại rơi lên trên chiếc cổ nhẵn miệng yếu ớt của đứa nhỏ. Minh Hoàng Quý Phi bò quỳ tiến lên, Hai tay gắt gao quấn lấy chân tay Thái Hậu. Cô mẫu, cô mẫu, Minh Nhi giang tù người, Hay là, hay là cứ nói với Hoàng thượng, Minh Nhi sinh hạ thai Long Phượng, Cô mẫu, Người giữ lại đứa bé đi, gian cậu người. Người giữ lại đứa bé đi, gian cầu người. Sau lưng, một dệt máu dài quanh co, thân năm cô gái, bị thống, bò dậy, muốn đoạt lại đứa bé. Nhưng tay thái hậu lại tránh người một cái, hướng về phía bà đỡ cùng cô gái kia nói. Lôi nó lại! Hai người đã bị hồ dọa không nhẹ, gật đầu, chỉ có thể tiến lên, mỗi người một bên lôi kéo bã dài của Minh Hoàng Quý Phi trên tay thái hậu dùng sức đứa bé bị kìm chặt cả khuôn mặt đều đỏ bừng thân thể nhẫn bóng chỉ có hai tay hai chân nhỏ xíu kia dùng giãy loạn xạ Minh Hoàng Quý Phi bị kéo lên trên giường thân thể vốn không còn chút hơi sức nào giờ đây càng thêm mềm nhũn nàng ta bị đè lại chỉ có thể nhìn chỉ có thể khóc Đó là con cô nàng với cô già kiếp Minh Hoàng Quý Phi đột nhiên hất tay ra Định muốn bật về sông ra Trên mặt bị một bàn tay hung hăng đón đầu. Tay Thái Hậu xoay người lại Mọi người không đành lòng mà nhìn về phía cái bàn kia Chỉ thấy trên mặt bàn lạnh như băng Đứa bé đã không nhúc nhích Thân thể nhỏ nhỏ mới chỉ có chút xíu co rút ở nơi đó Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời Bốn cung còn có thể bảo đảm người Nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nếu có mua đồ dở trò với bổn cung, kết quả của ngươi cũng sẽ giống hệt như tỷ tỷ của ngươi. Tây Thái Hậu lạnh giọng cảnh cáo, hướng sang cô gái kia nói. Mang đứa bé ra ngoài, nhớ, ngàn dạng lần phải cẩn thận, không được để bất kỳ cái nào phát hiện được. Dạ, Tây Thái Hậu, Người kia sắc mặt tái nhợt, dội dã tiến lên, dùng khăn trải bàn bọc lấy thi thể đứa bé bỏ vào trong giỏ bước chân dồn dập đi về phía tấm bình phong đằng kia, thông qua cửa ngầm, ra khỏi tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi. Bên ngoài, hoàng đế chờ đợi có chút nôn nóng, một tay lôi kéo Phong Phi Duyệt hỏi, con nghe thấy âm thanh gì không? Hoàng thượng, đó là tiếng của Minh Hoàng Quý Phi. Đứa bé nhất định là bình an vô sự việc mở to mắt nhìn cánh cửa điện đóng chặt trả lời. Vừa mới nói, liền thấy cửa kia bị mở ra, một cô gái mặc y phục nha hoàng màu hồng phấn vội vàng chạy đến, thân sắc kích động, trong miệng còn hét lớn. "Hoàng thượng, Minh hoàng quý phi sinh rồi, là là long tử." Hoàng đế khó nén kích động, gương mặt tuấn tú chợt cười, vừa định dứt người đi thẳng vào trong, nha hoàng kia lên tiếng. "Hoàng thượng, trong phòng sanh không sạch sẽ." Thái hậu hai cung đái dặn dò, đợi lát nữa sẽ có người đến mời hoàng thượng. Cô giả kiếp nghe vậy dừng bước chân, trong lòng vẫn là có khúc mắt. Trong điện, Minh hoàng quý phi không nhúc nhích nằm trên giường, bà đỡ hậu hạ thay xi ni sạch sẽ. Chăn gấm trên giường bị giấy bẩn cũng đã thay mới rực rỡ hẳn lên đứa bé thì nằm ở bên cạnh quý phi trải qua một hồi khóc náo ngủ rất sâu giấc tay thái hậu phất tay một cái vẻ mặt trấn định đi mời hoàng thượng vào giá yeah. tay thái hậu ôm đứa bé thả vào trong tay bà đỡ chuyện ngày hôm nay nếu nhiều người dám nói ra ngoài một câu Bốn cùng tuyệt đối, không tha cho người. Dạ, dạ lão, lão nô không dám. Minh Hoàng Quý Phi nằm ngửa, mặt sám như tro tàn. Đồng Thái Hậu thấy vậy không đành lòng, dìu đỡ nên nàng ta dậy nằm ngang trên giường. Minh Nhi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tay Thái Hậu không chút dày gặt, mắt lạnh ngạo nghệ nhìn cô gái trên giường. Ngươi phải biết, có hoàng tử này rồi, sự tồn tại của ngươi đối với bổn cung mà nói đã không còn tác dụng gì. Toàn thân minh hoàng quý phi rung lên, sợ sệt ngước mắt. Tàn độc của Tây Thái Hậu, nàng sớm đã biết, trong hậu cung phàm là cái ngăn cản một bước của bà ta, có ai có kết cục tốt hơn mình. Đầu tiên là tỷ tỷ sau đó là con của nàng. Minh Hoàng Quý Phi âm thầm rơi lệ, mông lung hiện ra một lòng hận ý. Nàng ta vẫn là cúi đầu, đờ đẫn mở miệng, giống hệt con rối. Cư mẫu Minh Nhi biết sai rồi. Hai tay giấu dưới chân gấm, giá mặt như hoa cứng nhắc an ủi. Còn người với hoàng đế còn có thể xin tiếp. Nếu như địa vị này không bảo trụ được, sủng hạnh từ đâu mà có nữa? Ánh mắt Minh Hoàng Quý Phi trống rỗng, nàng ta chỉ là gật đầu, nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn thuận theo. Đang nói thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện dồn dập truyền đến, bà đỡ ôm đứa bé trong tay phát run, đảo mắt liền trông thấy cô già kiết đã đứng trước mặt mình. Bà ta theo bản năng ôm chặt chiếc bọc kia, phi duệ cùng đi theo sau, trước tiên tĩnh an hai cung thái hậu. Chậm nhìn sang, cô già kiết nhận lấy đứa bé từ trong tay bà đỡ. Tư thế ôm trong ngực, còn phải để bà đỡ tự tay dạy hắn. Đổi một người khác ôm, đứa bé kia vốn đang ngủ say cò cọ, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào bọc tả. Cặp mắt khẽ mở sau một đường. Hai bàn tay mướp miếp, đều đồ kháng nghị dơ lên, hoa hoa khóc lớn. Cô giả kiết đột nhiên cảm thấy tay chân núi cuốn, như là ôm đứa nhỏ đứng tại chỗ, cứ như vậy mà nhìn nó khóc. Thanh âm gian dội, đứa bé khúc khẳng thét cả cổ họng khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, <cười> hoàng thượng, đưa bé thích động tới động lui, bà đỡ ở bên cạnh chỉ vậy, người không thể đứng một chỗ ôm nó. khi vừa quay đầu nhìn lại, liền trông thấy cô gia thiết vòng hai tay quanh đứa bé kia, khủy tay khả công đi dài bước, nàng buồn cười muốn giãn mặt ra, lại phát hiện khóe môi khô khốc không thôi, căn bản đến cười cũng không nổi. minh hoàng quý phi nhìn nụ cười trên mặt hoàng đế. Cánh môi nàng ta vô thức công lên Kéo theo một chuỗi nước mắt Cố nén thế nào cũng không ngăn lại được Toàn bộ trượt vào trong cổ họng Lạnh toàn thân nàng phát rung Là một nam nhân Dù hắn có chú trọng quyền thế hơn nữa Có bất cần đời hơn nữa Đáy lòng vẫn là khác vọng đứa con của chính mình Khi duyệt nhìn đứa bé Trong khỉ tay cô giả kiết Không nhịn được tiến lên một bước Muốn nhìn một chút Đứa bé có dáng vẻ như thế nào Hoàng hậu con không cần qua đó đâu. Sao lưng truyền đến thanh âm lạnh lẽo của tay thái hậu. Tiểu hoàng tử còn chưa mở mắt hoàn toàn, bỗng cùng trí sợ, quý khí của con sẽ chèn ép đứa nhỏ. Bước chân phong phi dược dừa nhất lên trước, đột ngột khựng lại. Hoàng đế vừa nghe, ngẩng đầu liếc nhìn đám người một cái, trên mặt tuy có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Hoàng thượng. Hay là để lão nô ôm cho? Bà đỡ tiến lên, nhận lấy đứa bé từ trong tay cô già kiếp. Tay thái hậu thấy hắn không phát giác ra gì, quả tim thấp thởm cũng rơi xuống. Cô già kiếp tiến lên ở bên giường của Minh Hoàng Quý Phi ngồi xuống. Cô gái đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Hoàng thượng! Không cần nói gì cả, chuyên tâm tĩnh dưỡng thân thể. Hoàng đế nắm lấy tay nàng ta, đem chăn gấm đắp phía trên kéo dịch lên trên một chút. Khóa mắt Minh Hoàng Quý Phi rưng rưng, yên lặng, gật đầu. Ngồi một lúc, cô giả kiết liền muốn đứng dậy. Cô gái thấy dậy, dường tay kéo tay áo của hắn, siết thật chặt, không chịu buông ra. Phong Phi Duyệt đứng trong tẩm điện rộng lớn, bóng lưng cao lớn của hoàng đế có thể nhìn thấy do dự. Bà đỡ ôm đứa bé, đứng bên cạnh hai người bọn họ. Trong phút chốc, Nàng cảm giác thấy chính mình thì ra là dư thừa. Đã không nghĩ ra được, ban đầu mình là làm thế nào, cùng hoàng đế đi vào đây. Chỉ biết rằng, lúc này nàng ở đây, ai cũng không tựa vào được. Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ. Minh Hoàng Quý Phi không buông tay, cô già kiếp lại ngồi xuống. Phi Duyệt lui ra sau một bước, từ từ xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ đi ra khỏi tẩm điện Ngoại trừ Tây Thái Hậu cũng không có ai phát hiện. Bà ta nhìn người con gái toàn thân cô tịnh đắc ý cười lên. Phong Phi Duyệt bước ra ngoài cùng nữ thái giám bên ngoài rối rít quỳ xuống hành lễ. Đứng trên thềm đá tầng tầng trông chất nàng miếm môi cười đến khổ sở. Hoàng hậu cũng chỉ là ở trên cao khó tránh gió rét mà thôi. đứng ở nơi người khác vươn tay không thể chạm đến, nhưng ngay cả hạnh phúc một nữ nhân cần có nhất cũng không nắm giữ được. hai cung đình khoan hậu đạp lên nền đất hư ảo giống như đặt mình trong đám mây. phi duệ đi thẳng đến tẩm điện của quân nghi, giờ đi vào quả nhiên liền nhìn thấy quân ẩn. thấy da mặt thất thần của nàng, quân ẩn bắt đầu dặn xoắn trên mày. xin rồi khi Việt gật đầu tiết dễ nghe vàng, thân thể mềm nhũng ngồi xuống. Là trai hay là gái? Bàn tay quân ẩn đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh. khi Việt chống trán trầm mặt ghê lát, nói ra mấy chữ. Là hoàng tử. Trong điện tĩnh mịch không khí lập tức hạ xuống lạnh lẽo. Quân ẩn một chưởng mảnh kích trên bàn. Một đám phế giật. Khí lực cực đại, chấn động đến nổi cánh tay nàng tay dại. Quân Nghi ngồi ở một bên, không nói một tiếng. dáng đã đóng thuyền, chúng ta không có cách nào cả. Ngư khí phi dược lãnh đạm, tiện tay đem nhánh tốt rơi tán hất ra sau đầu. Quân xuống tay trước không thành, thật đúng là, thấy sự khó lường. Quân ẩn chỉ hừ lạnh một tiếng. Hoàng tử thì sao chứ, để xem xem, liệu nó có mạng đợi được đến ngày kế thừa sự nghiệp đại thống kia hay không? Trên mặt nam tử là giá điên cuồng. Gương mặt tuấn tú dữ tợn, đầy tranh đấu quyền lực. Phi Việt say đầu sang chỗ khác, chỉ thấy quân nghi thủy chung cúi đầu, hai tay vuốt da bụng của mình, cũng không nghe lọt cuộc đối thoại của hai người họ. Quân ẩn lưa lại không bao lâu, liền trở về, dưới ánh đèn chỉ còn lại hai người. Tí tí, nói vừa rồi đá mùi một cái. Quân nghi đột như mở miệng, kéo tầm mắt của phong phi Việt nhìn sang ai nàng nhất thời không kịp phản ứng theo, thuần miệng hỏi ngược quân nghi kéo tay của nàng đặt lên bụng mình khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh chứ đầy kích động trong hay nè khi được đặt lên trên mới một lúc liền cảm thấy dưới lòng bàn tay bị đá một cước nho nhỏ lực đạo rất là nhẹ rất mềm loại cảm giác đó thật sự là vô cùng kỳ diệu hai người nhìn nhau một cái rồi đều bật cười nàng thu tay lại khép chặt năm ngón tay. Quân Nghi nói, hy vọng bây giờ của nàng chính là ở trên người đứa bé này. Mặc kệ là con trai hay con gái, nàng đều thích. Quyền lực của nam nhân, nàng không tranh, cũng không giành, nên là số mạng của nàng, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đời đứa bé được sinh ra rồi, mụy liền có thêm một người ở bên cạnh mình. Tâm tình của nàng ấy phi duyệt tất nhiên hiểu. Một cô gái giống như nàng ấy nhất định cả đời chỉ một mình lưu lại trong tâm cung này. Có đứa bé ngày qua ngày cũng sẽ không khó khăn chịu đựng như vậy nữa. Ở lại không lâu, phi duyệt đi ra khỏi tấm điện. Bầu trời lát đác bông tuyết kéo đến, giống như là tơ liễu phiêu linh rơi đầy đầu dai, một cước dẫm lên cành khô lạnh như băng, chỉ có cô đơn tịch mịch làm bạn. dĩa nha xong tập 29. Dù quân mình hẹn gặp lại các bạn tài truyện audio Lê Duy Dương Lê và kỳ sau. Tên anh chào tạm biệt